Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thật sẽ khiến cho người khác hoài nghi mối quan hệ của mình cùng với Tiểu Trăn. Nhưng bọn mình thật sự chỉ là loại tình cảm anh em mà thôi. Tiểu Trăn cô ấy cũng biết. Và lại, mình chỉ yêu một mình bà xã của mình mà thôi. Có đúng không? Tuy rằng chính cậu ta nói như vậy, nhưng anh vẫn cảm thấy không giống. Như vậy có phải nên làm kiểm nghiệm hay không chứ? hàn là sẽ chơi vui lắm đây. Bất quá đừng cho bạn thân biết. Cậu ta cũng không phải là một người thích đùa. Ai bảo vừa nãy cậu ta chủ quán anh sập tiệm cho nên không thể không bị đùa. Anh Trạch Luân đâu rồi? Sau khi tống thầy chân từ restroom trở lại quầy ba đã không thấy bóng dáng của Cương Trạch Luân đâu thì liên hỏi cao vũ. Đang tan sóc cùng với bạn bè ở phía trước. Anh chỉ vị trí của bản thân. Tôi đi tìm anh ấy. Cậu ta không thích người đàn ông này. Cậu yêu Trạch Luân có đúng không? Em cái nhỏ. Vốn dĩ muốn đi tìm Cương Trạch Luân Cô ta quay đầu lại trường mắt nhìn anh liếc mắt một cái nói Không liên quan đến chuyện của anh Thật sự là rất hung tận nha Anh chẳng qua là hơi nghi hoặc đưa ra câu hỏi Kết quả lập tức nhận được đáp án Xem ra anh không đi làm cảnh sát hoặc ủy viên công tố thì thật đúng là rất đáng tiếc Tôi quên cô, đừng nên uổng phí tâm tư Hãy ngoan ngoãn lại em gái của cậu ấy đi để tránh cho một ngày nào đó bị cậu ấy đuổi cô về San Francisco Không biết mình vì sao phải quên bảo những lời này đối với cô ta Có lẽ là bởi vì trong đáy mắt của cô ta đã để lộ ra dục vọng mãnh liệt. cô ta yêu Trạch Luân, cô ta muốn có được cậu ấy. dẫn chơi sao? Anh kinh doanh ở quán hưu này đã lâu như vậy, trước đây cũng hùng vốn với bạn bè kinh doanh quán bà ở Mỹ, thấy qua rất nhiều nam nữ hoan ái. Ánh mắt của tấm thảy tranh khiến cho người ta có một loại cảm giác không hề đơn thuần, vô cùng mưu mưu mà bản thân sở dĩ không hề phát hiện ra. Đó là bởi vì cậu ta từ nhỏ đã quen với cô ta Trong lòng nhận định cô ta chính là em gái Anh Trạch Luân Anh ấy thích tôi Nên tuyệt đối sẽ không làm như vậy Anh từ bé đã rất yêu thương cô ta mà Người cậu ấy thích Chỉ có bản xã phòng nghiêng nghiêng của cậu ấy Cậu ấy chỉ xem cô như là em gái Tôi quên cô vẫn nên ngoan ngoãn quay về San Francisco đi Đừng ở đây để lãng phí thời gian nữa Liên tục nói cơn Trạch Luân sẽ không yêu cô ta Lời nói của anh đã thật sự Chọc tức tống thải trăn Người nên rời đi, chính là Phòng Nghiên Nghiên. Bởi vì dì Cao căn bản là không thích cô ta làm con dâu. Người dì Cao thích chính là tôi. Mẹ của Trạch Luân ư? Nghe đến đây cao vũ kinh hãi. Chuyện thú vị này bắt đầu trở nên phức tạp rồi. Cô cũng nói, người thích cô là mẹ của Trạch Luân, mà không phải là Trạch Luân đi. Dù thế nào, anh Trạch Luân một ngày nào đó cũng sẽ phát hiện, tôi so với Phòng Nghiên Nghiên sẽ thích hợp ở bên cạnh anh ấy hơn. Cô ta so với suy nghĩ của mình còn muốn đáng sợ hơn, cố chấp hơn. Cao Vũ chỉ có thể lắc đầu. Tôi thành thật khuyên cô. Thành Tuấn từng nói trạch luân yêu phòng nghiên nghiên. Yêu đến rất là biến thái, rất là điên cuồng. Cô có biết như vậy là có ý nghĩa gì hay không? Nói một cách khác, nếu như cậu ấy mất đi phòng nghiên nghiên, sẽ trở nên là không bình thường, biến trở thành một người điên. Cô có hiểu hay không hả? Không sao cả, đến lúc đó tôi sẽ đi theo ở bên cạnh anh ấy. Xảy ra cô vẫn nghe không hiểu. Người điên thông thường đều là sẽ mất hết nhân tính người. Tôi thấy anh mới là kẻ điên đó tống thầy Trăn thấy cơn Trạch Luân đi tới, lập tức dừng lại nói. Anh Trạch Luân à, em không thích nơi này, chúng ta về nhà đi. Bị kéo ra cửa, cơn Trạch Luân về mặt hoang mang. Mới vừa nãy con bé không phải đang cùng với Cao Vũ nói chuyện phiếm hay sao? Có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không chứ? Anh quay đầu lại vẫy tay với bản thân, rồi sau đó cùng Tiểu Trăn ra khỏi hiêu. Cao Vũ cũng vậy vẫy tay, sau đó về mặt bi thương mà tự nói với chính mình. Trạch Luân à, bảo trọng nha. Hy vọng lần sau gặp lại, không phải gặp cậu ở bệnh viện tâm thần. Cái gì mà bệnh viện tâm thần chứ? Tiếng nói quen thuộc từ phía sau lưng mình truyền đến. Anh không hờn giận mà quay đầu, nhìn lại một người đàn ông, thần cao 1m90, vóc dáng cao lớn khôi ngô tựa như một con cấu lớn. Ai cho phép cậu vào bên trong quầy ba hả? Bị hắn đứng vào đây, khu vực bên trong quầy ba nhất thời trở nên chật hẹp. Bởi vì vừa nãy tôi cất tiếng chào với cậu, cậu vẫn không nghe thấy. Cho nên tôi muốn bước vào gọi cậu, cậu hẳn là nghe thấy đi. Gấu lớn vô tội cất tiếng trả lời. Phát hiện có vài vị khách nhìn bọn họ, cậu vũ miễn cưỡng lộ ra quân mặt tươi cười chống đỡ, rồi sau đó tiếp giọng nói với cậu lớn. Cậu theo tôi lại đây. Hai người ra khỏi quầy ba, tiến vào văn phòng, bởi vì anh muốn tử tế nói chuyện rõ ràng với con gấu lớn này, miễn cho cậu ta liên tục đến quấn lấy mình. Tôi trực tiếp nói với cậu, cậu không phải là kiểu tôi thích cho nên xin cậu về sau không cần tiếp tục đến hưu để mà tìm tôi. đã luật sư hùng trí hậu. nhưng mà tôi cảm thấy mình là thật tâm với cậu. mà kẻ cậu có phải là thật lòng thật dạ hay không? vậy thì tôi cũng không thích cậu, không hợp với cậu. cậu mau đi tìm người khác. nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net